hôm nay tốt tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 282 tin nhà đại sư huynh M màu dù đã quá 180 tuổi cách đại hạn rất gần nhưng tính cách vũ si thì vẫn không thay đổi hơn nữa định ngũ thần tướng cũng biết một khi đệ nhất thần tướng có hứng thú tay chân không biết nặng nhẹ đánh cho đối thủ lăn ra chết cũng không có cái gì lạ ai vẫn khí thốt Chỉ sợ cũng trọng thương Hơn nữa, thiên thần từng chín miệng nói Thực lực đệ nhất thần tướng này tuyệt đối Có thể có tên xếp trong ba người đứng đầu Ở thiên bảng Kiều Châu Hơn nữa, mấy ngày nay Hàn bế quan tu luyện Dù chưa đạt tới hư cảnh Nhưng thực lực chỉ sợ cũng tăng lên ít nhiều Trước đây, có thể có tên xếp trong nhóm ba người đầu thiên bảng Lúc này được đề cao thêm Vậy thì hắn có thực lực như thế nào Hơn nữa, sống rất gần đại hạ Có thể được đánh nhau với cao thủ ngang cấp Rất có thể đột phá trong chiến đấu Điều này làm đệ nhất thần tướng càng thêm nóng lòng đánh nhau Nhưng ai giầm đầu với loại si mê biến thái này Ngài nhật thầy nghĩ Tu hỗ đạo không thể nào sợ hãi được Nếu không làm sao tăng thực lực lên được Đệ nhất thần tướng khiển trách Đệ ngũ thần tướng xấu hổ nói Đại sư huynh Lần trước ta đã tỉ thí với ngươi rồi Đại sư huynh Thiên lối thất kích của ngươi Ta cũng đã lĩnh giáo Tự nhận không phải đối thủ của đại sư huynh Đợi khi nào thực lực ta có đút phá Phá được trùng pháp của đại sư huynh Cho dù ngươi không nói Sư đệ ta cũng sẽ tìm ngươi tỉ thí Tám vị thần tướng tụ tập cùng nhau Nói chuyện đàm luận một lúc Rồi phân tán ra về chỗ của mình Trên xương đạo Đệ ngũ thần tướng Nga Nhật Tề Nhĩ Mặc áo tím, khuôn mặt nghiêm trang Nét mặt chơi chơ Đang đi về phía chỗ ở của mình Những binh vệ tuần tra trên đường núi này Thấy đệ ngũ thần tướng Ai nấy cung kính phi thường Lúc này, phía trước đệ ngũ thần tướng Có một người bước tới Chính là tên Vạn Thiên Dương Ngài nhà tế nghĩ đại ca Thiên Dương nhiệt tình hô À, bạn Hưng Đệ Ngài nhà tế nghĩ nhìn nhìn Vạn Thiên Dương Gật đầu cho Vạn Thiên Dương Hai sư huynh mội lý Coi như được tôn trọng ở Thiên Thần Sơn Vạn Thiên Dương rất ngạc nhiên Vì ngay nhà tề nhĩ bình thường chỉ ở chỗ của mình Rất ít ra ngoài Vạn thiên dương cười hỏi Ngay nhà tề nhĩ đại ca có vẻ rất ít khi nào ra ngoài Đại sư huynh và sư phụ xuất quan Sư huynh đệ chúng ta đương nhiên phải ngành đón Ngay nhà tề nhĩ chỉ nói vài câu xã giao Với Vạn thiên dương rồi chia tay Nhưng bạn thiên dương lại đứng nguyên tại chỗ Tự hỏi một lát Mắt sáng sức lên Ai cũng nói đệ nhất thần tướng là Vũ si Nếu ta đúng Phải làm như vậy Bạn Thiên Sương quyết định Nơi khổ tu của đệ nhất thần tướng Đây là một căn nhà 2 tầng lầu Các cửa sổ trên tầng thứ hai Đang mở tung Bên trong thoáng đãng Chỉ có một chiếc thảm đỏ trà trên sàn Vù. Vù Gió lạnh từ ít Gió lạnh từ ít lên Lùa vào căn lầu Đệ nhất thần tướng nhật lôi mục Cả người mặc áo tròn màu vàng Đang cầm một cục phô mai dê Ăn nhùm loàm Lúc này từ phía dưới bỗng truyền đến thanh âm rất lớn Chủ nhân y thần sử, bạn đại nhân đứng ngoài cầu kiến Cho hắn vào đi Lúc chọn hai miếng phô mai dê Nhật lôi mục nhìn về phía cửa thang lầu Cái thang đã làm cả trăm năm nay Phát ra những tiếng cọt kẹt Vạn thiên dương một thân y đi lên tầng thứ hai Thấy đệ nhất thần tướng mày sẫm mắt to Ánh mắt tựa như dạo thú Vội khom mình hành lễ Đệ nhất thần tướng sảng khoái cười ha ha nói Thiên dương Người lâu lắm rồi mới tới chỗ ta Xem ra hôm nay tới đây nhất định có việc rồi Chỗ của ngươi ai mà muốn tới chứ Vạn thiên dương oán thầm Nhưng trên mặt vẫn cười tươi Nhật luôn mục đại ca Kỳ thật hôm nay ta tới đây Để nói cho ngươi một tin tức tốt hắn mặc dù nhỏ hơn đệ tử thần tướng nhiều Nhưng vì quan hệ bùi phận Nên vẫn xưng hô là đại ca Tin tức tốt gì Đệ nhất thần tướng lôi mục tỏ về quá lạ Vạn thiên dương mắt tỏa sáng nói Ta biết Nhật lôi mục đại ca vốn thích tỉ thỉ Với những cao thủ lợi hại Mà ta hiện tại có biết một cao thủ như vậy Cao thủ tiên thiên kim đan bình thường Thì ta không có hứng thú Nói như vậy Nhưng nhật lôi mục vẫn nhìn vạn thiên dương Hy vọng vạn thiên dương cung cấp cho mình Một cường giả thật sự Vạn thiên dương thì thào ra về thần bí nói Nhật lôi mục đại ca Trong lúc người bế quan Trên đại thảo nguyên xuất hiện một nhân vật siêu cường giả Đại khái Mấy tháng trước Hắn từng một mình đánh nhau với đại quân Bắc Trấn Kim Lang Vương Quốc Hơn 10 vạn người trên thảo nguyên trung bộ Một địch 10 vạn Cuối cùng Kim Lang Vương Quốc chết 2 vạn quân Những quân sĩ khác chạy trốn tán loạn Người này được truyền tụng Được truyền tụng là ác ma A Lập Đạt Nhật Lôn Mục sửu sốt Lấy một địch 10 vạn Chẳng lẽ là Là cường giả hư cảnh Cả ta cũng không làm được Không phải Vạn Thiên Dương liền nói Sau đó tên ác ma A Lạp Đạt này Lại tới bắc bộ thảo nguyên của chúng ta Cũng giết không ít người Chúng ta mới biết hắn tên là Hô Hòa Nhật Lôi Mục đại ca Đệ ngũ thần tướng từng tiếp xúc với Hô Hòa này Đệ ngũ thần tướng cũng không thể đánh được hắn Nhật Lôi Mục lộ ra vẻ kinh hỉ Hả Nga Nhật Tây Nhĩ Cũng không thể đối phó à Trung cấp độ thiên thiên kim đan Có thể làm cho Nhật lưu mục hứng thú Chỉ sợ cũng chỉ có mấy người Xếp trong 10 hạc đầu của thiên bảng Đến cả Nga Nhật tể nhĩ Cũng không thể ứng phó Thực lực này thực lực này đủ để cho hàn hứng thú Không biết Nhưng tóm lại Nga Nhật tể nhĩ đại ca Đích xác không thể bắt được hô hòa Bạn Thiên Dương nói tiếp Sau đó sư mội ta ra bên ngoài Lại gặp tên hô hòa rồi đưa tới thiên thần Sơn ta Hiện hô hòa Đang ở khách xá gần thần nữ cung Của sư mội ta Hai mắt Nhật Lôi Mộc tỏa sáng, tựa như một con sư tử thấy mồi. Có thể lấy sức một người địch mới vạn, ác ma A Lạp Đạt. Đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mộc hơi kích động. Vù, Nhật Lôi Mộc vươn tay ôm chặt lấy Vạn Thiên Dương. Vạn Thiên Dương hơi kinh ngạc. Hai hàng lông mày của Nhật Lôi Mộc xung lên vì hưng phấn, lão cười nói: "Đi, theo ta đi một chuyến." Gặp được cường giả như vậy, rõ là làm cho người ta khó kìm được kích động đó. Thiên Dương Người đi trước dẫn đường. Chúng ta đi tìm A Lạp Đạt. Trên thiên thần Sơn, Đăng Thanh Sơn đang ở lầu 2 khách xá. Lý toàn thân áo bào trắng tinh, lướt nhanh lên cầu thang chạy vào vòng Đăng Thanh Sơn. Tiểu, Đăng Thanh Sơn đang diễn luyện quyền pháp vội thù quyền. Nhìn về phía Lý. Lý cười cười với Đăng Thanh Sơn, rồi lấy từ trong lòng ra một tử giấy. Đăng Thanh Sơn sực nghĩ ra. Đã có tin tức. Nhanh như vậy, Đăng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Lý cười gật gật đầu Ta đã dặn truyền tin về với tốc độ nhanh nhất Nói rồi Lý đưa tờ giấy cho đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn vô cùng kích động cầm tờ giấy Nguyên vốn tưởng rằng Phải tới hoàng hôn mới có thể có tin tức Không ngờ mới buổi sáng đã tới rồi Kỳ thật Thiên thần Sơn vốn đã có sẵn tin tức Từ những chú điểm của mình Gần quy nguyên tông giờ rồi Hơn nữa Thiên thần Sơn cũng khá là quan tâm tới đằng Thanh Sơn Do đó vẫn luôn luôn điều tra mọi tin tức về hắn Đi vừa ra lệnh, tin tức này đương nhiên sẽ lập tức được truyền về Quy Nguyên Tông, Đằng gia Trang Đằng Thanh Sơn cẩn thận xem những tin tức ngư tả trên tờ giấy Dựa theo những gì ghi trên đó, từ sau khi Đằng Thanh Sơn phản bội Quy Nguyên Tông Quy Nguyên Tông đã khôi phục sự yên bình lúc trước Cũng không có động tĩnh nào lớn Còn Đằng gia Trang cũng vẫn ở trong Giang Ninh Quận Thành Hơn nữa, còn mở hai cửa hàng binh khí bên trong Quận Thành Đằng Giai Trang có không ít Nam Đinh bắt đầu chế tạo binh khí một đại sự duy nhất, Đặng Thanh Vũ và Gia Cát Vân vào tháng 5 này sẽ thành thân. Tiểu Vũ rốt cục cũng thành thân. Trong lòng Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất an ủi, từ bé mình đã chiếu cố muội này cho đến khi nó khôn lớn. Muội muội có thể cưới một con người, một người con trai tốt, mình làm anh cũng cảm thấy vui vẻ. Dựa theo tin tức nói, Hạ Sáp Quân có một lĩnh quân đội được gọi là quân doanh số 2. Đặng Thanh Sơn cảm thấy rất cảm kích sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng. Trước đây, hác quân chỉ có một tổng quân doanh. Còn bây giờ, quân doanh thứ hai này trên thực tế chính đóng ở chỗ của dòng họ đằng dạy trang bây giờ. Đằng đại ca. Lì đứng bên cạnh Đàng Thanh Sơn. Cảm ơn, tiểu. Đàng Thanh Sơn hít sâu một hơi. Trên mặt hiện ra nụ cười vui sướng phát ra từ nội tâm. Hơn nửa năm chạy trốn, Đàng Thanh Sơn thật ra không lo lắng cho mình. Mà lo Thanh Hồ Đảo sẽ phát rồ đối phó với thân nhân mình. Bây giờ, xem ra tất cả đều bình thường. Lý cười nói Đằng đại ca Bây giờ đào chủ Thanh Hồ Đảo là thiết phiền Chứ không còn là cổ ung Mà Thanh Hồ Đảo dù sao cũng là một trong tám đại thông phái Đến giờ họ vẫn không bắt được đằng đại ca Sự tình này đúng là chuyện cười lớn Càng ngày họ lại càng mất thể diện Bây giờ người trong thiên hạ Chẳng có mấy ai còn để ý tới đằng đại ca ngươi nữa Trong thiên hạ Cao thủ nhiều như mây Các anh hào khắp nơi Ngày hôm qua đằng thanh sơn thành danh Hôm nay có lẽ đã có một người khác Trong thiên hạ, sao có thể cứ mãi đàm luận về một người Hơn nữa, việc này đã qua nổi năm Sự tình cũng đã lâu rồi Nên cả những thông cáo truy lùng Cũng chẳng ai thèm quan tâm nữa Đằng thay Sơn hiểu rõ điểm này Tin tức đồn mãi cũng nhàm Đằng thay Sơn yên tâm để xuất hại rồi Tiểu Đằng thay Sơn vừa mở miệng Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến những thanh âm ẩm ý Đằng thay Sơn và Lý nhìn nhau Đều có vẻ nghi hoặc Đi, chúng ta xuống dưới xem Đàng thay sơn nhét từ giấy vào lòng Rồi sau đó cùng Lý đi xuống lầu Vừa xuống dưới lầu Đàng thay sơn đã thấy từ xa xa Đang có hơn 10 người ở trước căn lầu Hai người đi đầu Thì đàng thay sơn biết một người Đó là bạn sư huynh của Lý Người thứ hai Mặc bộ hoàng bào Thân hình rất thẳng mày rậm mắt hổ mái tóc hoa râm Vừa thấy đàng thay sơn đi ra Không khỏi nhãn tình sáng lên Lý thấy người vừa tối Không khỏi sắc mặt khẽ biến Hốt hoảng nói Hô hòa đại ca Vị kia là đệ nhất thần tướng Hử, đằng thay sơn giật mình Đệ nhất thần tướng bề quan cùng lúc với thiên thần Đệ nhất thần tướng nhật lôi mục hai mắt tỏa sáng nhìn đằng thay sơn Cười vàng nói Hồ hòa huynh đệ Ta mới xuất quan đã nghe nói chuyện tình của ngươi Với sức một người địch mười bạn Vũ lực tuyệt thế này Nhật lôi mục ta cũng phải không phục Nhật lôi mục thích nhất là giao thủ Luận bàn với những cường xà lợi hại Không biết hô hòa huynh đệ có ý nguyện Luận bàn tỉ thí một phen không Vừa nghe nói như thế Lý chưa giật mình kinh hãi Hô hòa đại ca Đệ nhất thần tướng này là một vũ si Người si mê võ thuật Khi đánh nhau xuống tay không chứa ai Đến tạ địa ngũ thần tướng cũng từng trọng thương Nằm xếp lép Mấy tháng trôi Lý thi thào nói Vạn lần không thể đáp ứng Lý sớm nghe nói qua truyền thuyết về Nhật Lôi Mục Nhật Lôi Mục nhìn rằng thanh sơn như mày Hô hòa huynh đệ Người là hào hán như thế Chẳng lẽ cũng sợ hãi dù xe Có đầu rút cổ không dám đánh một trận Cùng với nhật lôi mục ta sao chương 283 Oài lực một quyền đang tay Sơn nhìn thoảng qua Nhật lôi mục Mở miệng nói Nhật lôi mục Ngươi là đệ nhất thần thường thiên thần Sơn Ta còn chỉ là một lượng khách trên thiên thần Sơn Người hà tắt phải bức bácch ta từ sự đấu với người như vậy hô hòa huynh đệ huyết khí năm nhi của người để đâu rồi nhật luôn mục chợn chừng đôi mắt hổ nổi giận gầm lên nhật luôn mục chẳng lẽ cứ người nào tới khiêu chiến với ta là ta đều phải ứng chiến ưu như vậy chẳng phải ta sẽ hết sức mệt mỏi hay sao người muốn tìm người thì thí người cứ việc đi tìm những người khác đi ta không có hứng thú đang Thanh Sơn nói rồi quay đầu muốn về phòng mình bây giờ Hắn đã có được tin của cha mẹ người thân Chỉ chăm chăm muốn xuất hại Đối với địa nhất thần tướng Vũ si này Đằng Thanh Sơn không muốn chơi trọc vào phiền toái Để tránh những tai vạ không cần thiết Hô hòa Nhật lôi mục hơi giận Ngươi Lúc nãy hắn vừa khen đằng Thanh Sơn lại khích tướng Như không ngờ đối phương lại căn bản không thèm để ý Bạn Thiên Dương đứng bên cạnh Thấy đằng Thanh Sơn không bị kích động Không khỏi nóng nảy thầm nghĩ Hô hòa này Phòng trừng là sợ thật rồi Lúc này cao giọng cười nói Hồ Hoài Nhật lôi mục đại ca là đệ nhất thần tướng trên thiên thần Sơn Còn ngươi cũng là dũng sĩ vô địch Một địch mới vạn trận đấu giữa hai người các ngươi Quả là trăm năm khó tìm được Bây giờ ngươi lại sợ hãi dù dè như thế Chẳng lẽ là sợ à Đằng thanh Sơn sầm mặt lại Quay đầu nhìn sang tên vạn thiên dương Vạn sư huynh Việc này không quan hệ tới ngươi Lý trừng đôi mắt trong suốt Hét lên Trên bãi đất trồng trước cung điện Vì đệ nhất thần tướng và vạn thiên dương đều là cao giọng Nên thu hút không ít người mở tới xem Phía trước có chuyện gì thế Nghe nói là đệ nhất thần tướng muốn kêu chiến với một tên là Hô Hòa Tên Hô Hòa, ác mạ A Lạp Đạt trong truyền thuyết Không ít người giành rỗi đều tự tập lại Cả đám đều thi nhau thảo luận Trầm trồ thán phục Đám người nhìn trầm trầm vào đằng thanh sơn và nhật lôi mục Người nào là A Lạp Đạt Coi kìa chính là tên kia. Mặt có dâu, thoạt nhìn rất tuấn lãng. Không ít người chỉ nghe nói về tên ác ma A Lập đạt, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua người thực. Cả đám đều kinh ngào tò mò nhìn đằng thay sơn. Lấy một người địch 10 vạn, còn có thể làm cho địch nhân chết gần 2 vạn. Những quân sĩ khác chạy tán loạn. Chiến tích như thế quả thật là khó tin. Như thế mới hợp với cả tên ác ma A Lập đạt. Trong đám người vây xem, lúc này Lý cả người mặc áo trắng Vóc người cao cao Đích xác rất hấp dẫn ánh mắt mọi người Tiếng hét vừa tới tai vạn thiên dương Lý đưa mắt nhìn về phía đệ nhất thần tướng Mặt lạnh nói Đệ nhất thần tướng Hô hòa đại ca là bằng hữu ta mới tối Ta biết đệ nhất thần tướng thích tìm người tì thí luận bàn Nhưng Hy vọng người đừng kéo hô hòa đại ca vào đó Xin lỗi Không phụng bồi Nói rồi Lý đưa mắt ra hiệu cho đằng thanh sơn Hai người chuẩn bị ly khai Vạn Thiên Dương bị Lý quát lớn một tiếng, lại nhìn thầy Lý đứa mắt trao đổi với đằng Thây Sơn, không khỏi nóng đầu, mắt đỏ, nói sang sàng. Hô hòa, ngươi đường đường là một nam nhân, còn là một cường giả tuyệt thế trên đại thảo nguyên trong truyền thuyết Sao hôm nay lại dựa vào một người con gái để chạy trốn? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi nhìn lại xem, đũng quần ngươi có phải là thiếu mất một món không? Đằng Thây Sơn đột nhiên xoay người, nhìn chầm chầm vào tên Vạn Thiên Dương. Đằng Thanh Sơn cảm thấy đùa giận bừng bừng trong người. Người cầm miệng. Đằng Thanh Sơn nghiền răng xích lên ba chữ. Bạn Thiên Dương cũng nổi giận, thầm nghĩ. Sư mội, tiện nhân này. Lão tử theo đuổi nàng lâu như vậy rồi, mà nay lại vì tên hô hòa, dám quát cả ta trước công chúng, lại hỗn với cả đệ nhất thần tướng. Địa vị của ta trong lòng nàng, chỉ sợ không bằng một phần của tên hô hòa này. Bạn Thiên Dương không phải ngu. Căn cứ vào những biểu hiện trước mắt, Hắn đương nhiên có thể hiểu được chút sự tin Con tiện nhân này Thật nghĩ rằng mình là có giá lắm à Chẳng phải chỉ là đàn bà thôi sao Lão tử thèm vào Không có người Lão tử cũng không phải không thể không sống được Vạn thiên dương có địa vị tôn sùng Đương nhiên đã muốn phụ nữ là có ngay Chỉ vì trong lòng hắn vấn vương với lý Bây giờ mộng tưởng tan vỡ Hắn đơn giản sẽ phá bỏ luôn Đã không thèm theo đuổi Đương nhiên phải trả thù cho đáng Người không phải coi trọng thiên hô hòa này sao Khóe miệng vạn thiên dương nhếch lên một độ cười lạnh Hướng mắt nhìn đằng thanh sơn Trong lòng có quyết định Đây là thiên thần sơn Hô hòa này là cái thá gì Chẳng lẽ hắn dám kiêu ngạo trên thiên thần sơn này sao Vạn thiên dương không coi đằng thanh sơn vào đâu Hắn bây giờ dựa vào đệ nhất thần Tường bên cạnh Hơn nữa Thiên thần đang ở trên thiên thần sơn Thiên thần có ở đây Sao có thể cho phép đằng thanh sơn láo sượu được chứ Hô hòa Thanh âm vạn thiên dương hoang dội Vàng vọng chung quanh Dương mắt nhìn trầm trầm vào đằng thanh sơn Người là một ngoại nhân Còn đây là thiên thần sơn Ta chính là hắc y thần sử của thiên thần sơn Người dựa vào cái gì bảo ta cầm miệng Thiên dương Đệ nhất thần tướng nhật lối mục bên cạnh nhướng mày Vươn tay ngàn vạn thiên dương Rồi nhìn về phía đằng thanh sơn Trịnh trọng nói sang xà Hô hòa Người là tuyệt thế cường dạ trên thảo nguyên Lúc nãy ta nói chuyện không được tế nhị Xin ngươi đừng để bụng Để tỏ ý tôn trọng Hai người chúng ta sẽ có một trận dũng sĩ huyết chiến Thiên thần Sơn Xin tử nhai Ba ngày sau Ngày 28 tháng 6 Người đấu một trận với ta Thế nào? Nhật lôi mục nhìn về phía sau Tên binh vệ phía sau liền lập tức bưng tới một chén đựng nước Nhật lôi mục vung tay ra Thanh quang trên ngón tay phải lấy lên Đồng ngón tay rách ra Máu tuổi đỏ thắm chảy dòng ròng Bắt xứ đựng nước đã bị nhiễm đỏ Nhật lôi mục nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn Nếu nhận, dũng sĩ huyết chiến xin uống nó đi tiền bình vệ phía sau lập tức bương chén nước đó về phía đằng Thanh Sơn Nhật lôi mục lúc này không hề trầm trọc Cũng không cố ý kích tướng mà phát ra lời thách chiến quan trọng máu, quan trọng nhất Dũng sĩ huyết chiến Đó là quy cách khiêu chiến cao nhất trên đại thảo nguyên Một phương khiêu chiến sẽ nhỏ máu vào bát nước Trịnh trọng mở đối thủ uống nó Nếu đối phương uống xong, có nghĩa là đã nhận đấu Nếu không uống, không nhận đấu Sau này sẽ bị tất cả người trên thòng nguyên chơi cười Cho rằng người này nhát như chuột Không xứng đáng là nam nhân chân chính Sẽ bị mọi người cười chơi xỉu và xin thường Dũng sĩ huyết chiến, rất được tôn kính Phải chọn một ngày tốt lành để xong phương chuẩn bị Sau đó tuyển một địa điểm tiến hành đấu Việc này không phải là luận bán đơn giản Mà là cuộc chiến giữa những dũng sĩ chính thức Người yếu có thể khiêu chiến cường giả Hai người thực lực tương đương cũng có thể khiêu chiến lẫn nhau Nhưng cường giả lại không thể dùng thủ đoạn tùi khiêu chiến người yếu Như vậy cũng sẽ bị người ta chế nhạo Một người là đệ nhất thần tướng Một người là ác ma A Lạp Đạt Có thể lấy sức một người, địch mười vạn Trong mắt mọi người, hai người hẳn là có cùng cấp độ Bãi đất trống trước điện thần nữ Trên thiên thần sơn tụ tập một vài thần sứ Binh vệ, các đệ tử thần tướng Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đằng thanh sơn Tất cả mọi người đều cho rằng Ít nhất là nam nhân Ít nhất thực lực tương đương Cũng không có khả năng cự tuyệt dũng sĩ huyết chiến Nếu cự tuyệt Chỉ cần tự sát cho xong Định nhất tần tướng Tại sao người bước bách bằng hiệu tay như vậy Lý hơi thức giận Sư mụi Đây là cuộc chiến đấu giữa những dũng sĩ chính thức Người đừng có nhúng tay vào thì hơn Bạn thiên dương cười cười nhìn thoáng qua Lý Cho dù không muốn theo Đuổi lý làm thế tử nữa Nhưng hắn vẫn cảm thấy muốn giày xéo lý một phen Trong ngực như có một luồng tà hòa Đằng Thanh Sơn bình tĩnh nhìn chầm chầm vào bạn Thiên Dương Không thèm để ý tới tên thị vệ bên cạnh Vẫn còn bưng một chén máu pha nước Hô hòa Ta thấy ngươi Bạn Thiên Dương lại nhìn về phía đằng Thanh Sơn Vừa muốn mở miệng Đằng Thanh Sơn nhau mắt Rõ là muốn chết Đằng Thanh Sơn tức giận hơn một tiếng Thân hình bạo khởi Tự nhiên một con rồng xét qua khoảng cách gần 10 trượng Bạn thiên dương sợ hãi sắc mặt đại biến Nhật Láo sược Nhật lôi mục sầm mặt lại Phẫn nộ vang vọng khắp thiên thần sơn Hơi rùn người xuống Vào tới trước người đáng thanh sơn Đồng thời chém ra hữu trưởng bao kín thanh quang Còn đáng thanh sơn hóa thành một tàn ảnh cực nhanh Xuất hiện một quyền ảnh mơ hồ Và chạm rất mạnh với trường ảnh thanh quang kia Vốn nhật lôi mục tin tưởng 10 phần trộn biên sắc Chỉ cảm thấy một lối sức mạnh hùng hậu Đáng sợ bộc phát Bùng Sóng sung kích mắt thường có thể thấy được Tựa như nước, cợ, trấn động Lan ra bốn phía Rào rào Mặt đất trước thần nữ điện Bị chấn động đến mức zoom lên Rất nhiều thần sứ, thần tướng và đệ tử Còn có một vài tên binh vệ Vây Còn có một vài tên binh vệ Xem xa xa đều cá kinh lùi về phía sau Tiếng nổ mạnh văng vọng cả trời đất Nhật Lôi Mục cả người bị chấn động đến mức bị ném văng đi Còn đạo tàn ảnh mơ hồ Đằng Thanh Sơn chỉ khẽ khựng lại Rồi ngay sau đó lại lao về phía Vạn Thiên Dương Sao có thể Vạn Thiên Dương vừa lọng chọn đứng vững Trước sóng xung kích Đã phát hiện cảnh trước mắt Đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mục bị đánh bay Còn Hô Hòa cũng chính là ác ma A Lập Đạt Lại chỉ khựng lại rồi lại lao tới Có thể thấy được Cao thấp giữa hai người Chát Âm thanh trói tai vang dội khắp đường thường Trong mắt những người chung quanh Chỉ thấy một trường ảnh mơ hồ Nhanh như chớp vào vào mặt Vạn Thiên Dương Một luồng kinh xảo siệu Chỉ tác dụng vào người Vạn Thiên Dương Vạn Thiên Dương bị một cái tát Quay tít như con vụ Cả người xoay tròn lên không trung Rồi sau đó bùng một tiếng ngã rùi xuống đất Mặt Vạn Thiên Dương sương vù lên Cả người ngã xuống đất Tự hồ thần trí cũng mơ hồ Vù Đằng tay sơn nhanh chóng vào tối trước người Vạn Thiên Dương Nằm áo Vạn Thiên Dương Nhức bỏng cả người lên Hồ hòa huynh đệ Hạ thủ lưu tình Đệ nhất thần tướng lôi mục xem ra tiền thoái lượng nam Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn hắn Đệ nhất thần tướng có dám điều mạng với mình không? Nói về lực bộc phát Nội gia cương kình Cộng với thân thể cường đại Thanh Sơn tuyệt đối trên cường giá các bậc tiên thiên kim đan Đám tiên thiên kim đan muốn đánh bại được đằng Thanh Sơn Chỉ có thể dựa vào linh hoạt Dựa vào tốc độ Người Người Bạn Thanh Dương rút cục tỉnh lại Mặt sương vù, nhìn đằng thây sơn sát khí ngút trời. Tiếng nói của hắn đã hơi run run. Đằng thây sơn sách đối phương tựa như nhón một con mũi. Tay kia vỗ vỗ vào mà hắn nói. Họ bạn kia. Người nghe rõ ràng cho ta. Ta muốn giết ngươi, chỉ như bóp chết một con mũi. Còn nữa, sau này đừng có trêu vào tiểu lý. Tiểu tử nhà ngươi không có tư cách. Nói rồi ném vạn thiên dương đi. Vạn thiên dương ngã xuống đất tựa như một bao cát xanh nát. Hắn lại không dám phản kháng một tiếng nào Hô hòa huynh đệ Cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình Nhật lôi mục cười nói Không biết ngươi có dám tiếp dũng sĩ huyết chiến của ta không Nhật lôi mục lúc này Sau lần giao thủ vừa rồi nhiệt huyết chiến đấu đã xui trào Đằng thanh sơn nhìn thoáng qua nhật lôi mục Đưa bát tới đây Đằng thanh sơn quát lạnh một tiếng Xa xa tên thị vệ đang cầm cái bát trước Chợt giật mình suốt bừng tỉnh Lập tức bưng bát nước chạy tới Cung kính dâng lên Mong rằng người sẽ không làm ta thất vọng. Đặng Thanh Sơn nhìn Nhật Lôi Mục, nhận bát nước, người đầu uống cạn một hơi rồi ném nước đi, rồi ném chén đi. Soạt, bát đựng nước, nước bị đập nát vụn, tiếng vỡ tựa như đập vào lòng người. Bạn Thiên Dương đã bị dọa đến không dám lên tiếng, cả người giật mình thon thót. "Tiểu, chúng ta đi." Đặng Thanh Sơn cùng đi về lý, không đếm gì, không đếm chể gì tới đám người xung quanh, đi thẳng về phía căn lầu của mình. 284 hát xịm côn sao lại sao lại như vậy được bạn Thiên Dương y phục sơ xác mặt mũisương vù miệng bị một cái tát đến méo sạch khỏe miệng ứa máu tinh thần hoàng hốt trong lòng kinh sợ hắn không phải chỉ là thiên thiên Kim đan sao hắn không phải đến cả Hồng đồng trước thú cũng không thể giết chết sao thế mà đệ nhất thần tướng đệ nhất thần tướng đệ nhất thần tướng cũng bị h đánh lui sao có thể như vậy chứ Vạn Thiên Dương trộm nhìn đám người chung quanh Vốn trước đây, những binh vệ Một vài đệ tử thần tướng định nọt hắn Lúc này lại chẳng trợn tán thưởng lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi Ác ma à lập đạt quá lợi hại Lại có thể bức lui cả đệ nhất thần tướng Coi kìa, còn tát bay Thanh âm nó đến đây lập tức nhỏ xuống Những người quan khán Cũng đều nhìn về phía Vạn Thiên Dương Vừa rồi, dưới mắt mọi người Vạn Thiên Dương định một cái tát đánh quay như con vụ Sự nhủng nhã của hắn còn khó chịu hơn cả bị giết chết Biến Vạn Thiên Dương mặt lạnh lùng Hét to lên rồi bước ra ngoài Biến hết cho ta Vạn Thiên Dương gầm lên Gạt những người bên cạnh ra Thật nhanh chóng bỏ đi Những người ở đây cũng đều biết địa vị của hắc y thần sử này rất cao Mặc dù cảm đán đều kề thầm trong lòng Nhưng bề ngoài lại không dám nói gì Tất cả đều cố nén cười Nén kề né sang bên Hô hòa, ra tay lần này Người mất mặt nhất chính là H.I. thần sứ Bạn Thiên Dương Thiên Dương, sao thế? Lúc này có vài cao thủ hắc y thần sứ Rất quan tay đi tối Trong đó có đệ tam thần tướng Một nam tự áo tím vừa cao vừa gầy Ta có việc Bạn Thiên Dương tùy tiện ứng phó một tiếng Rồi căn bản không muốn nói gì thêm Với đệ tam thần tướng Lập tức bảo đi rất nhanh Nhưng đây là Thiên Thần Sơn Thiên Thần Sơn chỉ có hai sơn đạo Dọc theo đường đi có rất nhiều người Đặc biệt là người quen Thỉnh thoảng cũng có vài người ngạc nhiên Hỏi vài câu Điều này làm bạn thiên dương vốn đã rất thảm Bây giờ sắc mặt lại càng thêm khó coi Cuối cùng Hắn trông tự như một người điên Làm không ai dám hỏi Han hắn gì nữa Hô hòa Còn lý tiện nhân kia Còn mẹ nó Lão tự nhất định phải Vạn thiên dương nổi giận đùng đùng Nhưng vừa nghĩ tới mấy lời của thiên ác ma Họ bạn kia Người nghe rõ ràng cho ta Ta muốn giết ngươi, chỉ như bóp chết một con mũi Còn nữa, sau này đừng có trêu vào tiểu lý Tiểu tử nhà ngươi không có tư cách Ánh mắt nhìn hắn như nhìn con kiến Thực lực cường đại tuyệt đối Còn dám trả thú sao? Đối phương là một ác ma giết người như ngóe Ác ma A Lập Đạt 10 vạn đại quân cũng không phải chết mất hai vạn 10 vạn quân cũng phải chết mất hai vạn bạn Thiên Dương đã ngội lạnh ý nghĩ trả thù Ta lại đệ tử hạch tâm của Sư Môn Sao lại hạ thân vận so đo với cái loại ác ma A lập đạt này chứ Sau này không thèm để ý tới hắn nữa Bạn thiên dương tự an ủi mình Kỳ thật hắn có muốn trả thù Cũng không có biện pháp Đệ nhất thần tướng cũng không làm gì được Chẳng lẽ mới thiên thần Nhưng cường giá hư cảnh cao cao tại thượng Có địa vị như thế nào chứ Hà có thể để ý tới hắn Đại sư huynh Chuyện gì thế Nghe nói người vừa giao thủ với hô hòa Còn rơi vào hạ phòng nữa Trên bãi đất trống trước điện thần nữ Có hai thần tướng nghe tin chạy đến Vội vây lấy đệ nhất thần tướng Kinh ngào xò hỏi Đệ nhất thần tướng nhiệt lôi mục Một thân hoàng bào trái lại Có vẻ rất kích động hưng phấn Cười hà hà nói Hô hòa này không ngủ là nhân vật được xưng là Ác ma A Lập Đạt Thiên lôi thất kích của ta cũng có uy lịch chú danh Mặc dù vừa rồi ta không xuất hết toàn lực Nhưng một quyền cổ hắn Chật, chật Đúng là áp chế ta Xem ra, môn tăng hắn quả là một việc chẳng dễ dàng gì. Đệ tam thần tướng và đệ nhất thần tướng nhìn nhau có vẻ kinh ngạc. Đối thủ khó cầu mà. Hai mắt, nhật luôn mục tỏa sáng, vỗ mạnh vai hai vị thần tướng, hai vị sư đệ. Ba ngày sau, 28 tháng 6, ta và Hô Hòa sẽ tiến hành dũng sĩ huyết chiến trên sinh tử nhai thiên thần sơn. Đến lúc đó, các người nhất định phải đến chứng kiến, để xem Rốt cuộc là ta mạnh hay tên ác ma A Lạc đạt mạnh. Nhất định nhất định Hai thần tướng gật đầu Hơi nhớ mày Thầm nghĩ đại sư huynh vẫn chẳng biết nặng nhẹ như trước Nhưng ngoài nhìn miệng vẫn nói liên tục Đại sư huynh Thiên dương bị sao thế Mặt hắn sương hù lên Đệ tam thần tướng do hỏi Tên tiểu tử đó hả Nhật lôi mục nhích miệng cười Có thể là hắn có chút mâu thuẫn với hô hòa Lúc nãy cứ liên tiếp nhắm vào hô hòa Mặc dù là giúp ta Nhưng ta cũng có cảm giác lời của hắn càng ngày càng quá đáng Mới ngăn hắn lại Rồi đưa ra dũng sĩ huyết chiến với hô hòa Nhưng ai biết Tiểu tử này nổi điên rồi Còn tiếp tục ép buộc hô hòa nữa chứ Nhật lôi mục nhìn nhìn hai người trước mặt Chặt lưỡi nói Tên hô hòa là ai chứ Mười vạn đại quân bắc trấn của Kim Lan Vương Quốc Hắn cũng dám giết chóc từ màu chảy thành sông Giết chết gần hai vạn tên Làm đại quân tán loạn Chính là ác ma A Lạp Đạt Lần này có thể nhẫn nhịn như vậy Cũng xem như không tệ rồi Thiên dương tiểu tử còn nói linh tinh Đối phương đương nhiên phải động thổ chứ Cũng còn may Nhật lôi mục cảm thán một tiếng Tên hôn hoa này cũng coi như nể mặt ta Cũng nể mặt thiên thần sơn Chỉ là tắt cho thiên dương một cái Không giết hắn Tính tình thiên dương Lúc trước sư phụ hắn bảo ta là mái ru hắn Nhưng ta cũng lười không làm Lần này cũng coi như cho hắn một bài học Trải qua lần này Tâm tình hắn cũng có thể lối xác được Tâm tình nhật lôi mục hiển nhiên rất tốt Hai vị sư đệ ta về trước hào hào tĩnh tâm chuẩn bị đây đối thủ như vậy ngàn vàng cũng khó cầu Nhậtôi mục vô cùng kích động lần trước cũng kích động như vậy dường như đã làm 50 năm trước rồi Nhật lôi mục xoay người mang theo thủ hạ thần tình tươa như hoa trên lầu hai khách xám chỉ cóăng Thai Sơn và lý Đằng đại ca vừa rồi ta sợ người giết sư huynh ta thật lý vô Vhổ Lưng vườn người Lên càng làm cho ngực có vẻ Nhô lên cao hơn trước Thở vào một hơi Vạn sư huynh của ta mặc dù chỉ là người bình thường Nhưng dù sao cũng là hắc y thần sứ Một khi xảy ra đại sự Quả thật cũng rất phiền toái Đằng thay Sơn cười cười Ứng phò với tình huống này Hắn đương nhiên biết phải làm như thế nào Tình huống vừa rồi nếu một mạch ẩn nhẫn Sẽ làm cho người ta xem thường Thậm chí cũng có người Lời ra tiếng vào sau lưng lý Bây giờ hắn làm như vậy Đáp ứng dụng sĩ huyết chiến, đánh bay Vạn Thiên Dương Mọi người trên thảo nguyên bội phủ nhất Là dũng sĩ vô địch Ai còn dám nói bậy bại chứ Trừng phạt Vạn Thiên Dương một chút như vậy Cũng không đến mức khiến cho Thiên Thần Sơn chấn động Đằng đại ca người lớn hơn ta 4 tuổi Thế mà người lại có thể bức lui được Cả đệ nhất thần tướng Thiên Thần Sơn Hẳn là siêu cường giả Có thực lực xếp trong 3 hạc đầu trên thiên bảng đó Lý cảm thấy khó tin Trong lịch sử kiểu châu đại địa Hoàn toàn chưa bao giờ có việc như vậy. Đàng Thanh Sơn cười cười nhìn Lý. "Tiểu, nhưng thứ mà ngươi cho là ta tài ba cũng chỉ là nhờ vào vận khí thôi. Nếu không tìm được Hai Sơn Thần Phủ, có một lực lượng của thế giới độc thú kia quán thâu vào, lực lượng thân thể Đàng Thanh Sơn bây giờ cũng không thể mạnh như vậy được. Tốc độ luyện nội gia kinh khủng cũng sẽ không kinh người như vậy." Ai mà không có vận khí? Từ cổ chí kim trên cửu châu đại địa có bao nhiêu anh hùng hào kiệt? Ai có thể vượt qua được đằng đại ca Lý nhìn đằng Thanh Sơn Đôi mắt trong suốt Ta thấy ngươi chính là anh hùng hào kiệt Tài bai nhất kiểu Châu đại địa Thôi đừng thổi phóng ta nữa Đằng Thanh Sơn cười ha ha Đằng đại ca Trận này người nằm chắc mấy thành 10 thành hay tám thành Lý hỏi liên tục Đằng Thanh Sơn nghe xong nhớ mày Nằm chắc thì không tới một thành Đánh ngang tay thì có 5 thành Lý chết lặng Vuồn thấy oai lực một quyền của Đường Thanh Sơn, nàng còn tưởng Đường Thanh Sơn có khả năng thắng rất lớn. Nhưng bản thân Đường Thanh Sơn lại hiểu rất rõ ràng, đệ nhất thần tướng có thể tiêu trừ lực cản không khí, công kích sẽ nhanh hơn, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Ưu thế duy nhất của mình chính là chiêu số phòng ngự cùng với sức mạnh cường đại. Về phần tốc độ công kích, tốc độ di động vân vân đều ở vào thế yếu tuyệt đối. Do đó, hắn không nằm chắc lấy một thành. Thậm chí phòng ngự của Thanh Sơn Cũng chỉ nắm chắc có năm thành Nguyên nhân chính bởi vì đối thủ Là đệ nhất thần tướng thiên thần Sơn Trước đây có thể giành với những kẻ xếp Trong 3 hạng đầu thiên bảng Bây giờ chỉ sợ thực lực đã có đột phá Loại thực lực này Có thể so sánh với sư phụ mình là gia cắt nguyên hồng Ta bây giờ có thể thắng được sư phụ hay không? Hàn trượt thầm nghĩ Đằng Thanh Sơn cũng hiểu Mình vẫn còn thiếu không ít Trận này phần thắng rất nhỏ Không nắm chắc vần thẳng chút nào sao Lý không dám tin Đằng Thanh Sơn Nhìn đằng Thanh Sơn Có phải đằng đại ca cố ý gắt ta Thật mà Ta từ không sự không nắm chắc lấy một thành Đằng Thanh Sơn gật gật đầu Lý thấy về mặt đằng Thanh Sơn cũng hiểu Đằng Thanh Sơn không lừa nàng Vội la lên Vậy sao đằng đại ca còn ứng chiến Dưới tình huống như vậy Ta có thể lùi bước được sao Đằng Thanh Sơn hỏi lại Thân tình Lý bối rối Nhưng người có thể giữ mạng được không? Đằng Thanh Sơn thấy thế cười nói Yên tâm Trận này Một là lúc đó tỉnh thì áp bách Hay là ta cũng muốn mượn cơ hội này Xem thương pháp phòng ngự mà ta vừa sáng chế Uy lực tới đâu Ba là Cho dù ta không địch lại được Dù thua cũng chỉ là bạn dưới tay đệ nhất thần tướng Cũng không coi là mất mặt lý vội vàng nói Nhưng đệ nhất thần tướng khi đấu hương khởi Nếu như người chỉ một chiêu bất cẩn Vậy thì Lý lo lắng nhất là đằng Thanh Sơn bị trọng thương thm chí là chết việc bảo trụ tínhm mạng thì ta nằm chắc 10 thành Đằngng Thanh Sơn cười nhạt lý hơi kinh Nghi người yên tâm cái người bây giờ cần làm là giúp ta tìm một vũ khí như trường thương á không trường côn tìm một binh khí dài như trường côn Đằngng Thanh Sơn nói binh khí loại côn thì chắc là Th thiênên Sơn cũng không ít nhỉ người đi tìm cây côn tốt một chút ít nhất có thể để ta thi triển hết sức trong ngũ hành thông pháp thương pháp phòng ngự H nguyên nhất khí Dùng côn thi triển Cũng không khác quá lớn Thương so với côn Cũng chỉ hơn một cái đầu thương Sử dụng thương dễ dàng làm cho người ta Sinh ra liên tưởng Còn côn pháp cũng không ít người trên thảo nguyên sử dụng Hơn nữa bây giờ Côn pháp hỗn nguyên nhất khí Của đằng Thanh Sơn đã lộ xác Ai có thể nhận ra chứ Được Lý gắt đầu lê liệng Có thể làm đằng Thanh Sơn có thực lực mạnh hơn Khi tỉ thí Thì nàng đương nhiên sẽ làm tận lực Tận lực Đột nhiên mắt nàng sáng lên Vội nói Đằng đại ca Người nói côn à Ta nghe nói trước kia thật lâu Thiên thần ta có một đối thủ lợi hại trên đại thảo nguyên Thiên thần và siêu cường giả đó kịch chiến Cuối cùng thiên thần đánh chết đối thủ Rồi lấy binh ký của đối thủ Mang về thiên thần rôn Nghe nói binh ký đó Tên là Hác Diệm Côn Là một thần binh phi thường độc thù Hác Diệm Côn Binh khí của đối thủ thiên thần Đăng thay Sơn cũng có chút hứng thú Ta cũng thỉnh thoảng nghe nói Lúc đó không để ý Cũng không biết Cây hát diễm khôn đó bây rù Có còn ở trên thiên thần Sơn nữa không Như vậy đi Đăng đại ca Người ở lại đây Ta đi tìm một chút Lý nói xong là làm ngay Đăng thay Sơn vừa mở miệng Đợi cùng ăn cơm trưa rồi mới Lời hắn còn chưa nói xong Lý đã như một trận gió Nhanh chóng biến mất